Gì? tháng thứ nhất đã lọt vào trên cùng năm mươi trên bài danh ngọc biết của huấn luyện doanh triều diệt hai mắt trừng tròn xo so. điều này sao có thể với tư cách là thiên tài học phủ cao nhất hiên dật quận thành triều diệt đối với thiên tài huấn luyện doanh vẫn hiểu khá rõ tự nhiên biết rõ tháng thứ nhất lọt vào trên cùng năm mươi là khái niệm gì Đừng nói tháng thứ nhất xâm nhập trên cùng năm mươi. Coi như là năm thứ nhất xâm nhập trên cùng năm mươi đặc ở nơi như lục đại vệ thành cũng là tuyệt thế thiên tài mấy chục năm khó gặp. Lâm tiêu kia chẳng qua chỉ là một người bình thường đến từ tân vệ thành. Từ nhỏ không tiếp nhận qua bất cứ huấn luyện đặc biệt nào. Càng không có đại lượng tài nguyên đào tạo. Sao lại đáng sợ vậy được? Triều diệt không thể tin được Đối với chuyện của Lâm Tiêu Hắn cũng xuất từ tân vệ thành hắc Long Trại hiểu rõ hơn người khác rất nhiều Tuy rằng có chút không có khả năng Nhưng đích thật đã xảy ra Nhân viên thính thiên các lạnh lùng nói 300 vạn cái này cũng quá nhiều đi Thính thiên các các ngươi sao có thể lật lỏng thế được Nhưng ngay sau đó Triều diệt lại đau lòng lấy tiền ra Đây chính là 300 vạn Tương đương với 60 miếng tam phẩm nguyên khí đăng Cũng không phải một số lượng nhỏ Thật có lỗi Nếu như ngươi cảm thấy không cách nào tiếp nhận vậy Thì thính thiên các chúng ta có thể trả lại 100 vạn lúc trước cho ngươi Không biết các hạ có muốn tiếp tục tìm hiểu tin tức nữa không? Có chứ, đương nhiên nghe ngóng tiếp. Triều diệt cắn răng một cái từ trên người lại lần nữa xuất ra hai trăm vạn giao cho đối phương. Một khi có tin tức lâm tiêu ra khỏi thành, lập tức truyền lại cho ta. Đó là tự nhiên. Nhân viên thính thiên các tiếp nhận ngân lượng, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Đáng giận. Tay phải mạnh mẽ vỗ sắc mặt triều diệt trở nên vô cùng dữ tận. thiên phú lâm tiêu này cũng thật là đáng sợ. may mắn trại chủ anh minh phái ta tới. nếu không tùy ý để lâm tiêu này lớn lên. nhất định là họ lớn trong lòng hắc long trại ta. thời gian lưu chuyển trong nháy mắt đã bảy ngày trôi qua. trong phòng tu luyện nguyên lực trong cơ thể lâm tiêu chậm rãi lưu chuyển trong kinh mạch nếu như giờ phút này có người có thể nội thì đến kinh mạch lâm tiêu sẽ phát hiện ra khi nguyên lực vận chuyển trong kinh mạch lại không ngừng xoay tròn như đinh ốp vì vậy nên khiến cho tốc độ nguyên lực lưu chuyển trong cơ thể lâm tiêu ít nhất nhanh thêm ba thành hô mở hai mắt ra lâm tiêu thở dài một hơi Cửu chuyển huyền công này thật là khó luyện, hao phí suốt 7 ngày, hiện giờ cuối cùng đã luyện thành đệ nhất chuyển. Cảm thụ được nguyên lực kiên cường trong cơ thể, lâm tiêu nhịn không được cảm khái. Vì luyện thành đệ nhất chuyển này, ta trọn vẹn hao phí 10 miếng tam phẩm nguyên khí đan, 3 miếng tứ phẩm nguyên khí đan, lúc này mới luyện thành. Tốc độ tiêu ha nguyên lực này không khỏi cũng quá nhanh đi. Chỉ luyện thành đệ nhất chuyển này. Lâm tiêu cũng cảm giác được sự đáng sợ của cử chuyển huyền công. Tuy rằng ở trình độ hùng hậu. Nguyên lực cử chuyển huyền công đệ nhất chuyển so ra kém ngưng nguyên công đệ thất trọng đại thành. Nhưng ở phương diện lực phá hoại và sắc bén cả hai lại không kém nhiều. Mấu chốt là đây mới là đệ nhất chuyển, cũng đã có thể sánh với ngưng nguyên công đệ thất trọng, càng khiến cho lâm tiêu giật mình chính là Nguyên lực tiêu hao khi tu luyện cử chuyển huyền công cũng quá mức đáng sợ, tam phẩm nguyên khí đen cũng có chút không đủ dùng Nếu như không phải Lý Dật Phong đã mang đến 10 miếng tứ phẩm nguyên khí đan vỏ điện thái thuốc ngọc điện chủ ban thưởng cho hắn, muốn tu luyện thành đệ nhất chuyển này ít nhất phải cần thêm thời gian ngắn nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 182 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 382 Cửu Chuyển Huyền Công hai Ngay cả huấn luyện doanh cũng ban thưởng cho lâm tiêu nhiều như vậy. Với tư cách võ điện, Thái Thúc Ngọc Phân điện chủ tự nhiên cũng không thể kém hơn được. Tuy rằng một gã võ giả gia nhập một thế lực rất khó thay đổi, Nhưng các thế lực khác, Như một ít thương hội, Ngân hàng tư nhân các loại cũng không hạn định thân phận. Võ giả nếu như không được coi trọng đủ đối với cấp độ thiên tài. Trong lòng bọn hắn tự nhiên sẽ có oán khi. Rồi sau đó gia nhập một ít thế lực khác. Bởi vậy Thái Thúc Ngọc Điện Chủ cũng quy định rồi. Chỉ cần Lâm Tiêu có thể tiếp tục bảo trì ở trên cùng năm mươi. Võ Điện mỗi tháng sẽ dành cho hắn năm miếng tứ phẩm nguyên khí đan Coi như là một loại ủng hộ của Võ Điện đối với đệ tử của mình Tiếp tục tu luyện Sau khi luyện cử chuyển huyền công đến nhất chuyển Lâm Tiêu cũng không dừng lại mà tiếp tục tu luyện Dùng thực lực chân võ giả tam chuyển hậu kỳ của Lâm Tiêu hiện giờ Có thể tu luyện cử chuyển huyền công đến đệ tam chuyển. Lâm tiêu tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Trong thời gian kế tiếp, lâm tiêu lại lâm vào tu luyện. Một tháng sau, lâm tiêu rốt cục đã tu luyện cử chuyển huyền công đến đệ nhị chuyển. Trong phòng tu luyện, thân ảnh lâm tiêu như ảo ảnh. Không ngừng xuất hiện hắn cũng không đeo chiến đao, mà dùng nắm đấm vung vẩy trong hư không. Mỗi khi đánh ra một quyền không khí trước mặt thật giống như nổ vang vậy. khí hình đáng sợ kia đủ để đánh gãy cả sắt thép. đệ nhị chuyển thật là đáng sợ. uy lực so với đệ nhất chuyển lớn hơn trọn vẹn mấy lần. Ta vốn cho rằng đệ nhị chuyển này có lẽ cũng giống như ngưng nguyên công thất trọng. Lại không nghĩ đến về mặt uy lực đã hoàn toàn vượt qua ngưng nguyên công đệ thất trọng. Trong nội tâm lâm tiêu vô cùng thỏa mãn. Một tháng này, đại bộ phận tinh lực và thời gian của hắn đều đặt trên việc tu luyện cử chuyển huyền công ba mươi canh giờ tu luyện trong tháng này trên cơ bản đều tiêu hao hết rồi. mà tiêu hao phẩm đối với hán cũng là cực lớn. vì tu luyện thành đệ nhị chuyển. bảy miếng còn lại trong chín miếng tứ phẩm nguyên khí đen hắn đều đã dùng để tu luyện cử chuyển huyền công. đương nhiên, ngoại trừ mỗi ngày tu luyện cử chuyển huyền công ra, Lâm Tiêu cũng thường xuyên sẽ tốn hao điểm cống hiến đi nghe đạo sư huấn luyện doanh giảng bài. Vì để cho các đệ tử trong huấn luyện doanh chính thức học tập, mà không bị nói dối. Huấn luyện doanh đối với đạo sư dạy bảo học viên xét duyệt vô cùng nghiêm khắc. Đặc biệt là những đạo sư có thể dạy các học viên kỹ xảo chiến đấu càng vô cùng nghiêm khắc. Muốn gia nhập huấn luyện doanh trở thành một gã đạo sư. Ít nhất cũng phải có thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn phải là nhân vật đáng sợ thân kinh bắt chiến. Nhiều lần lăn lộn ở bờ sinh tử. Rất nhiều võ giả thực lực thì có. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ tự nhiên không cách nào trở thành đạo sư của huấn luyện doanh được. Có thể nói. Mỗi võ giả có thể trở thành đạo sư huấn luyện doanh đều là nhân vật tiên tâm lừng lẫy tại hiên dật quận thành. Vì cam đoan tính trung thực nên không ít đạo sư đều xuất thân từ hệ thống quân đội hiên dật quận thành. Cho dù kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Tiêu tương đối phong phú, nhưng đây chẳng qua là so với những thiên tài trẻ tuổi kia, so với những cường giả đỉnh tim này. Hiển nhiên còn kém rất nhiều. Từ trên người bọn hắn lâm tiêu đã học được đại lượng kỹ xảo chiến đấu. Thực lực tự nhiên cũng đột nhiên tăng mạnh. Vì hai miếng tứ phẩm nguyên khí đen mỗi tháng của huấn luyện doanh, Cùng với năm miếng tứ phẩm nguyên khí đen của võ điện. Hơn nửa đại lượng tài nguyên tu luyện. Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không để cho thứ hạng của mình rớt khỏi trên cùng năm mươi. Cuối tháng 10 Bài danh của Lâm Tiêu ở Thí Luyện Thất từ thứ 35 tăng lên thứ 29 Mà tổng bài danh trên bài danh Ngọc Biết cũng từ thứ 45 tăng lên tới thứ 43 Bởi vì không có đột phá ở cảnh giới Hơn nữa ngay lúc đó cử chuyển huyền công đệ nhị chuyển của Lâm Tiêu còn chưa luyện thành nên tổng bài danh tăng lên cũng không quá nhiều. Ngày 10 tháng 11, sáng sớm, Lâm Tiêu thay đổi một thân vỏ vào, đi ra ngoài đại môn huấn luyện doanh Bởi vì huấn luyện doanh ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến nên Lâm Tiêu tạm thời cũng không cần săn giết yêu thú để thu hoạch điểm cống hiến. Nhưng một mực tu luyện buồn tẻ hiển nhiên cũng không phải là phương pháp tốt. Bởi vậy sau khi luyện thành cử chuyển huyền công đệ nhị chuyển, Lâm Tiêu liền quyết định đi ra ngoài săn bắn một phen. Chính thức xem xét thực lực của mình thế nào. Mà ngay sau khi Lâm Tiêu ra khỏi thành tiến vào khu hoang dã không bao lâu, Một tòa lữ điếm trong hiên giật quận thành triều diệt khoan chân ngồi ở chỗ kia. Phúc phúc. Một đầu vân ương đột nhiên đậu vào cửa sổ phòng triều diệt trong miệng nhả ra một khối nguyên giảng. Ân, đây là. Triều diệt mở hai mắt ra. Lúc này cầm nguyên giảng vào tay. căn cứ theo phương pháp thính thiên các dạy bảo đưa nguyên lực vào. Tức một nhóm chữ xuất hiện trên nguyên giảng. Cái gì? Lâm tiêu kia rốt cục ra khỏi thành rồi, thật sự là quá tốt. Sau khi thấy được chữ viết trên nguyên giảng, Triều Diệt bỗng nhiên đứng lên trong đôi mắt sát ý sôi trào. Hơn một tháng qua, Triều Diệt mỗi ngày đều ở chỗ này đợi tin tức của thính thiên cát. Nhưng vẫn không có tin tức truyền đến cái này khiến triều diệt trong nội tâm vô cùng lo lắng. bực bội. triều diệt thật không ngờ lâm tiêu lại có thể kiên nhẫn như vậy. trọn vẹn hơn một tháng cũng không rời khỏi huấn luyện doanh. nhưng hắn biết rõ để tự huấn luyện doanh vì điểm cống hiến nhất định phải ra ngoài săn bắn. cuối cùng ra khỏi thành rồi. đã có phương vị thính thiên các cung cấp cho ta. Lần này nhất định phải khiến ngươi có đi không về Triều diệt nắm chặt sông đa bên hôn Ánh mắt lạnh lùng Sau khi thu thập đồ đạc trong phòng liền ra khỏi lữ điếm Lần này đến hiên giật quận thành Hắn cũng không chuẩn bị quay lại Một khi đánh chết lâm tiêu Lập tức viễn độn trở lại Hắc Long trại Theo triều diệt thấy dùng thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong của hắn muốn đánh chết một gã chân võ giả tam chuyển hậu kỳ quả thực là sự tình dễ như trở bàn tay thậm chí còn không cần ra chiêu thứ hai một lát công phu triều diệt đã đi vào trong khu hoang dã bên ngoài hiên dật quận thành căn cứ theo tình báo của thính thiên các lâm tiêu ở ngay trong phạm vi trăm dặm này Điều diệt ánh mắt sâu kín cảm giác tảng mát ra, thời khắc chú ý tất cả chung quanh. Rống, đột nhiên một tiếng rống thảm truyền đến. Một đầu yêu thú hình hổ ước chừng cao 5-6 mét từ trong núi rừng một bên vọt ra. Đại thụ chung quanh bị yêu thú này xông tới đều nhao nhao sụp đổ. Trong cơn gió tanh. Móng vuốt sắc bén của yêu thú khổng lồ kia như thiểm điện chụp tới triều diệt. Mang theo sức gió cuốn bão ập tới hắn. Vèo, thân hình triều diệt mạnh mẽ chớp động, ngay khi móng vuốt sắc bén sắp tiếp xúc với thân thể hắn bỗng dưng tránh đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif một trăm tám mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audo.xyz chương ba trăm tám mươi ba nguy cơ sinh tử tứ tinh đỉnh phong yêu thú hát văn yêu hổ triều diệt nhìn chằm chằm vào yêu hổ đột nhiên xuất hiện kia cười lạnh một tiếng sưu sưu sưu sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu mơ hồ thân hình như điện Lập lòi mấy cái đã đi tới trước đầu hắc văn yêu hổ Rống Thấy triều diệt tốt độ kinh người như thế Hắc văn yêu hổ bản năng cảm thấy một tia kinh sợ Trong tiếng rống giận dữ hai cái chân trước tráng kiện dạo sát đến Móng vuốt như cương đao tảng mát ra tia sáng lạnh lẽo Chết Trong ánh mắt triều diệt lón lên hàng mang Thân hình nhảy lên đột nhiên ra túc ở giữa không trung, lập tức tránh đi móng vuốt sắc bén của hát văn yêu hổ. song đao trong tay giao nhau, chém ra một đạo thập tự đao men vào phần cổ họng hát văn yêu hổ. Thập tự đao men lập tức bổ vào cổ họng hát văn yêu hổ. Da thịt yêu thú tứ tinh đỉnh phong cứng rắn như sắt lại bị đơn giản mở ra như đậu hũ. Máu tư như suối từ đó phun tung tóm ra Thân hình rơi xuống đất triều diệt thu hồi chiến đao quay người đi vào sâu trong rừng Ở phía sau hắn Thân thể hắc văn yêu hổ tứ tinh đỉnh phong lúc này mới trùng trùng điệp điệp ngã xuống Máu tư nhuộm hồng cả mặt đất nham thạch. Nếu như là ở tân vệ thành Triều diệt tự nhiên sẽ không bỏ qua yêu đan của hát văn yêu hổ này. Dù sao yêu đan một đầu yêu thú tứ tinh đỉnh phong ít nhất cũng có giá gần mươi vạn lượng. Nhưng giờ phút này đang đuổi giết lâm tiêu. Triều diệt tự nhiên sẽ không vì một khỏa yêu đan mà lãng phí thời gian. Trong một mảnh núi rừng cách triều diệt ước chừng mấy chục dặm, lâm tiêu đang chém giết với một đầu huyết văn hùm. Huyết văn hùng này thân cao chừng 5 mét. Toàn thân hiện đầy từng đạo huyết sắc đường vân. Thân cứng rắn như sắc. Lực lớn vô cùng. Trảm. Thân hình linh hoạt của lâm tiêu không ngừng vòng quanh huyết văn hùng. Đồng thời chiến đao điên cuồng bổ vào ngoài thân huyết văn hùng. Ở phiếu trên lưu lại một đạo vệt đạo thật sâu. Rống huyết văn hùng điên cuồng gào thét, bàn tay cực lớn không ngừng nện ra, khiến mặt đất nham thạch giống như bị cày xới một phen, xuất hiện đạo đạo khe rảnh thật sâu, mà rất nhiều cây cối chung quanh gãy đổ trên đất, nhìn thấy mà giật mình, ô oh, nguyên toa đi, sưu sưu sưu, Ba miếng ô nguyên toa đen nhánh như ba đầu chim tước linh hoạt phi tốt lao giữa núi rừng. Không ngừng đâm lên trên người huyết văn hùng ra nguyên một đám lỗ máu nho nhỏ. Hiện giờ tinh thần lực lâm tiêu đã đạt đến tam phẩm. Khống chế ô nguyên toa uy lực cũng tăng nhiều. Đối phó tứ tinh yêu thú da dày thịt béo tuy rằng không cách nào mang đến trọng thương cho chúng. Nhưng lại có thể không ngừng phân tán lực chú ý của yêu thú. Tứ quý luôn hồi đau. Đau mang sáng chói thoáng hiện. Thân hình lâm tiêu giống như tia chớp. Lập tức xuyên qua bên cạnh người huyết văn hùng. Ở trên người nó bổ ra một miệng vết thương cực lớn dài đến gần hai thước Huyết văn hùng bị đau, một chưởng trở tay đánh tới. Bạo. Thân hình lâm tiêu tầm tầm nổ tung. Tốc độ huyết văn hùng mặc dù nhanh. Như chỉ có thể đập tan vài đạo tàn ảnh của lâm tiêu. Ngay cả tay áo của hắn cũng không chạm đến được. Chiến đấu thời gian dài khiến cho trên người huyết văn hùng vết thương chồng chất phản ứng cũng chậm đi một đập. Lâm tiêu nắm lấy cơ hội. Khống chế ô nguyên toa ở một bên vận sức chờ phát động. Lập tức đâm vào trong hai mắt như hai quả bóng rổ của huyết văn hùng Tiếng rốn giận dữ thê lương vang lên, thân thể cao lớn của huyết văn hùng mạnh mẽ đâm tới, hai con ngươi đổ máu. Chết! Chiến đao sắc bén lập tức đâm vào hậu tâm huyết văn hùng Nguyên lực sắc bén như mũi nhọn không ngừng đâm vào vị trí trái tim huyết văn hùng Sống cho trái tim huyết văn hùng nát bấy. Dưới ánh mắt lâm tiêu. Thân thể cao lớn của huyết văn hùng ầm ầm đổ xuống. Máu tươi từ vị trí hậu tâm phun ra như suối. Hô! Thở dốt dồn dập, hỗn hển Lâm tiêu thu hồi chiến đao trên mặt lộ ra một tia vui mừng. uy lực cử chuyển huyền công quả nhiên kinh người. Kết hợp đao pháp của ta. Thậm chí ngay cả da thịt cứng rắn như huyết văn hùng cũng có thể đâm thủm. Đây đã là đầu tứ tinh yêu thú thứ hai hắn săn giết hôm nay rồi. Ban đầu ở Tân Vệ Thành, hắn phải cùng phân thân Toản địa giáp liên thủ mới có thể nhẹ nhõm đánh chết một đầu tứ tinh yêu thú. Mà khi thú triều, lâm tiêu cũng phải cùng khác võ giả liên thủ. Mới có khả năng săn giết tứ tinh yêu thú. Nhưng là hôm nay. Bằng vào một mình hắn cũng có thể đánh chết tứ tinh yêu thú. Điều này khiến Lâm Tiêu cảm thấy được sự trưởng thành và tiến bộ của mình. Nếu có võ giả khác nhìn thấy một màn này. Chỉ sợ cũng cực kỳ giật mình vì thực lực của Lâm Tiêu. Phải biết rằng Lâm Tiêu hiện giờ mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ. Mà huyết văn hùng nhưng lại là tứ tinh yêu thú Tương đương với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ trong nhân loại Bình thường yêu thú ngang dai thực lực còn trên cả võ giả Muốn đánh chết huyết văn hùng này Ít nhất phải cần hai gã võ giả mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ mới có khả năng Thậm chí còn sẽ gặp phải nguy hiểm Nhưng Lâm Tiêu hiện giờ lại dùng lực lượng một người đánh chết huyết văn hồn, Cả người mặc dù mệt mỏi, Nhưng cũng không chật vật. Trên người càng không có nửa điểm vết thương. Toàn bộ tiết tấu chiến đấu hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn. Đây quả thật hết sức kinh người. Nghỉ ngơi một lúc. Lâm Tiêu mang theo chiến đạo. Mộ thân thể cao lớn của huyết văn hùng ra tìm được yêu đan của huyết văn hùng ngay khi lâm tiêu vừa mới chuẩn bị bỏ yêu đan vào trong thương long tý thì ân đột nhiên một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt xẹp qua đầu lâm tiêu cổ cảm giác nguy cơ này cực kỳ mãnh liệt khiến lông tơ toàn thân hắn đều dựng thẳng lên Cả người thật giống như bị ngũ tinh yêu thú nhìn thẳng vào vậy. Cơ bắp phần lương thoáng cái kéo căng. Xíu, ưu, uh, trong núi rừng xa xa. Một đạo nhân ảnh như lưu tinh xâm nhập vào phạm vi tinh thần lực của lâm tiêu. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Trong tay nắm sông đao lập tức bổ về phía lâm tiêu. Sát ý đậm đắc giống như biển gầm bao lấy toàn thân lâm tiêu Từng đợt nặng nề đánh ra Không khí trong toàn bộ núi rừng đều lập tức cứng lại Thật nhanh Trong nội lâm tiêu tâm kinh hải Trong lúc nguy cấp ba miếng ô nguyên toa dưới sự khống chế của hắn hóa thành ba đạo ô quan phúc chúc đâm về bóng người kia Đồng thời lâm tiêu kiệt lực quay người bổ ra một đao toàn lực về phía bóng người kia. Một đao kia. Lâm tiêu toàn lực mà ra. Căn bản không dám có chút lưu thủ. Sát ý trên người đối phương vô cùng trầm trọng. Khí tức càng giống như sóng biển. Nếu như mình không toàn lực ra tay. Rất có thể ngay cả một kích của đối phương cũng sẽ không ngăn được. Đương đương đương, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, 184 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, chương 384 nội tình. 1. Sông đao và chiến đao đụng vào nhau trong hư không, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, hai cổ nguyên lực lăng không đụng thẳng vào nhau. Lâm tiêu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ như sóng biển trùng kích lên thân thể mình. Lực lượng cường đại không thể ngăn cản khiến cả người hắn không khỏi phi tốt lui về sau. Bụi mù bay khắp. Hai chân lâm tiêu cày trên mặt đất tạo ra hai đạo khe rảnh thật sâu. Nguyên lực trong cơ thể sôi trào. Lại có một cổ nguyên lực cường đại trực tiếp tách ra phòng ngự ngoài thân mình. Xâm nhập vào trong kinh mạch của mình. Mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể. Phá. Lâm tiêu cắn răng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Nhị chuyển nguyên lực của cửu chuyển huyền công giống như mấy khoan điện vận chuyển cao tốt. Xông cho cổ nguyên lực hùng hậu kia phải tán loạn. Nguyên lực thật đáng sợ. Đây là võ giả hóa phàm cảnh Trung kỳ. Lâm tiêu trong nội tâm kinh hải Cấp bậc hắn hiện giờ tuy rằng chỉ là tam chuyển hậu kỳ Nhưng dù là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong Cũng không thể dễ dàng phá tan phòng ngự của hắn vậy được Ân Vậy mà không chết Triều diệt cũng sưởng sờ Nhưng hắn là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong Nhân vật như trư vĩ thần tổng quản Đừng nói một võ giả tam chuyển hậu kỳ nho nhỏ. Coi như là những võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ kia dưới một đao toàn lực của hắn cũng phải trọng thương mất mạng. Nhưng lâm tiêu vậy mà lại không chết. Xú tiểu tử chết đi cho ta. Triều diệt diện một dữ tận. Lời vừa thoát khỏi miệng. Thân hình lại lần nữa lướt lên. Lao đến như một đầu thú hoang. Chiến đao trong tay càng dọc theo hai đạo quỷ tích hữu dị bổ về phía chỗ hiểm trên người lâm tiêu. Ô nguyên toa, đi! Lâm tiêu biến sắc. Xa xa khống chế lấy ba miếng ô nguyên toa nhanh chóng quay lại cú. Phân biệt đâm về phía ba chỗ hiểm trên thân thể triều diệt. Quy lực ô nguyên toa tuy rằng chưa đủ. Nhưng tốc độ lại vô cùng kinh người. Thậm chí còn trên cả tốc độ của triều diệt Trong nháy mắt đã vọt tới ba chỗ hiểm hậu tâm Hai mắt Cổ họng triều diệt Đinh đinh đinh Triều diệt song đau lắc lư Căn bản không thấy đau ảnh Chỉ nghe tiếng kim thiết giao thương vang lên Ô nguyên toa chịu không được cự lực lại lần nữa bị đánh bay ngược về Tuy rằng ô ô nguyên toa không mang đến cho triều diệt tổn thương, lại cho lâm tiêu thời gian phản ứng. Tinh thần nguyên toa Tinh thần lực vô hình ngưng tụ trước người lâm tiêu, hóa thành một đạo tinh thần hình mũi khoan trùng kích về phía triều diệt. Ôm Tinh thần nguyên toa đâm vào trán đối phương nhưng lâm tiêu lại cảm giác được tinh thần lực của mình sau khi đánh trúng băng gạc trên tán đối phương như đâm vào một đống bọt biển vậy trong đó đại bộ phận tinh thần lực lập tức bị cái băng gạc màu đen kia trượt hử mất chỉ có một phần nhỏ tinh thần lực xuyên thấu qua băng gạc tiến vào trong ớt đối phương nhưng căn bản không khiến đối phương chịu chút ảnh hưởng nào cả đây là Cực quan xa, lâm tiêu trong nội tâm kinh hải, chính thức cảm thấy không ổn. Mình tuy rằng cũng không nhận ra võ giả đột nhiên xuất hiện này, nhưng đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị. Băng gạc màu đen trên trán và nơi mặt hắn chính là cực quan xa trong truyền thuyết. Giá trị kinh người, có thể che đậy tinh thần lực luyện dược sư nhìn trộm. Tự nhiên cũng có thể suy yếu bộ phận công kích do tinh thần lực hình thành. Trong lúc kinh hải công kích của đối phương dĩ nhiên đã đến, bạo, Lâm Tiêu cắn răng một cái thân hình lại đột nhiên nổ bung hóa thành ba đạo nhân ảnh phân biệt bắn về ba phương hướng. song đau xẹp qua hư không, bộ hai đạo tàn ảnh của Lâm Tiêu thành phấn vụn. Càng lưu lại trên bản thể lâm tiêu một đạo vết thương. Ngươi là ai? Tại sao lại ra tay với ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ gánh chịu lửa giận của thiên tài huấn luyện doanh sao? Trong lúc lùi lại, lâm tiêu phẫn nộ quát. Trong nội tâm lâm tiêu vô cùng kinh sợ. Đến tột cùng là ai? Ta vừa ra khỏi thành đã phát động công kiếp. Một một kiếp tất sát. Hơn nữa đối với công kiếp của ô nguyên toa. Tinh thần nguyên toa còn rõ như lòng bàn tay. Đại đa số võ giả nhìn thấy ô nguyên toa công kiếp. Coi như là võ giả mạnh mẽ tới mấy thì cũng sẽ có chấn động. Có chút giật mình. Nhưng ánh mắt tên võ giả áo đen này lại không chút thay đổi. Tự hồ sớm đã biết rõ một chiêu này của mình. điều này khiến trong lòng lâm tiêu cảm thấy rất không ổn. đối phương hiểu rõ mình cặn kẽ như thế, hiển nhiên là vì muốn đánh chết mình tại chỗ. căn bản không lưu chút đường lui nào. tình thế giờ phút này đã nguy cấp tới cực điểm. ta là ai không quan trọng, quan trọng là. Hôm nay ngươi tất phải chết ở chỗ này, hắc hắc. Thanh âm nhàn nhạc vang lên ánh mắt triều diệt lạnh như băng, sát cơ tung hoàn. Lâm tiêu hai lần tránh thoát được công kích của mình. Khiến trong lòng triều diệt cũng không khỏi khiếp sợ. Điều này khiến ý niệm phải đánh chết lâm tiêu ở chỗ này của hắn càng thêm kiên định. Điện quan phi thể. Lâm tiêu tự nhiên cũng không kỳ vọng đối phương có thể cho mình đáp án. Thân hình không chút dừng lại. Cửu chuyển huyền công đệ nhị chuyển vận chuyển. Khiến tốc độ điện quan phi thể tăng lên tới cực hạn. Thân hình lâm tiêu hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức phóng tới chỗ hiên dật quận thành. Điện quan hỏa thạc. Tốc độ không tệ, nhưng ngươi trốn được sao? Triều diệt lạnh lùng cười cười. Tốc độ lâm tiêu hiển nhiên đã đạt đến một tình trạng vô cùng kinh người. Thậm chí còn trong nháy mắt cơ hồ tiếp cận với võ giả hóa phàm cảnh Trung Kỳ. Nhưng triều diệt chính là cường giả hóa phàm cảnh Trung Kỳ đỉnh phong. Há lại bị lâm tiêu cắt đuôi. Chết! Chiến đào dơ lên cao. Thân hình triều diệt hóa thành một đạo hồ quan hung hăng chém tới lâm tiêu. Thân hình ở trong hư không lôi ra một đạo ánh đao sáng chói. Lập tức đi đến sau lưng lâm tiêu. Ngăn cho ta. Lâm tiêu xoay người cắn răng trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc điên cuồng bổ ra một kích toàn lực tới triều diệt. Một cổ đao ý đáng sợ từ trong chiến đao của lâm tiêu ló lên cùng ánh đao của triều diệt đụng vào nhau như thiểm điện. Loạn thạch xuyên không? Kinh văn yên diệt. Tiếng oanh minh cực lớn vang lên. Khắp trời nguyên lực bắn tứ tán. Nổ nát mạng lớn núi đá chung quanh. Trong bụi mù thân hình lâm tiêu giống như đạn pháo bay ngược ra đằng sau và sau khi liên tiếp nện bay hơn mười khỏa đại thủ lúc này mới ngừng lại được đau ý thực không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp của tân vệ thành chỉ tiếc hôm nay ngươi phải chết trên tay ta rồi hắn ha, ha ha triều diệt cầm trong tay song đao ánh mắt u lãnh chậm rãi đi về hướng lâm tiêu Cảm giác tập trung vào mỗi một động tác của Lâm Tiêu. Đao ý của Lâm Tiêu tuy mạnh, nhưng cấp bậc cả hai kém nhau nhiều lắm. Cho dù có đa ý phụ trợ, nhưng Lâm Tiêu vẫn không cách nào chống lại được triều diệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com một trăm tám mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện ir chương ba trăm tám mươi lăm nội tình hai không ngờ lại biết rõ thân pháp của ta gọi là điện quan hỏa thạch hừ ngươi là người của hắc long trại sao ánh mắt lâm tiêu lạnh như băng rơi vào trên người triều diệt. Từ sau khi đối phương vừa mới nói ra bốn chữ điện quan hỏa thạch thì hắn đã suy đoán ra thân phận triều diệt. Muốn giết chết hắn. Mà lại biết rõ về thân pháp điện quan hỏa thạch thì chỉ có hắc long trại. Chỉ có điều lâm tiêu dù nào cũng không nghĩ tới. Mình đã tới tận hiên giật quận thành. Đối phương vẫn âm hồn bất tán như thế. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Tiêu không khỏi nổi lên một cổ lửa giận cầm chiến đao trước ngực, Lâm Tiêu cắn răng nói. Lâm Tiêu ta lúc này thề chỉ cần ta hôm nay không chết, ngày sau chắc chắn tự mình sang bằng hắc long trại các ngươi. Lâm Tiêu thở hỗn hển toàn lực điều động nguyên lực trong cơ thể trong nội tâm đã chuẩn bị tinh thần phản kháng đến cùng căn cứ vào thực lực đối phương triển lộ ra trước kia. Lâm tiêu biết rõ mình hiện giờ hoàn toàn không có hy vọng đào tẩu. Đã vậy còn không bằng liều mạng một phen. Đối phương đã muốn mạng của mình. Vậy thì hắn cũng không ngại trước khi chết lưu lại cho đối phương một giáo hướng đau đớn. Ngươi lại có thể đoán được ta đến từ hắc Long Trại triều diệt sưởng sờ chật nở nụ cười. thật là khiến ta ngoài ý muốn. bứt quá thế thì sao. một người sắp chết như ngươi còn muốn ngày sau sang bằng hắc long trại chúng ta sao. ha ha. thật sự là nói chuyện hoang đường viễn phong. nguyên lực trong cơ thể triều diệt điên cuồng lưu chuyển. cuối cùng không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ. Hình thành một cổ lực lượng đáng sợ tụ tập nơi hai tay. Dưới cảm giác của hắn. Trong phạm vi và dặm căn bản không có bất luận võ giả nào cả. Lâm tiêu giờ phút này thật giống như con mồi trong lòng vậy. Hoàn toàn ở trong lòng bàn tay hắn. Chết đi. Khi cổ nguyên lực này ngưng tụ đến mức tận cùng thì triều diệt rốt cục xuất thủ. Bá thân hình triều diệt như một đạo lưu quang, như thiểm điện bổ về phía cổ họng lâm tiêu đương lâm tiêu vội vàng dùng chiến đao ngăn trước người trong tiếng chiến đao va đập thanh thuế hoa lửa văng khắp nơi ngươi chống đỡ được sao triều diệt lạnh lùng cười cười song đao phản phất như hai đạo ảo ảnh chớp động cực nhanh điên cuồng bổ về phía mỗi một chỗ quanh thân lâm tiêu Đa pháp kia mặc dù nhanh, Nhưng lại không nhẹ nhàng linh hoạt, Ngược lại mang đến cho người ta một loại cảm giác đại khai đại hợp, Đại nhật hăng thiên, Trường gian lạc nhật, Đinh đinh đinh len kem, Tiếng kim thiết giao thương vang lên liên tiếp, Lâm tiêu điên cuồng ngăn cản, Thân hình đồng thời lùi lại nhanh như thiểm điện, Phúc phúc, Trên người lâm tiêu bị một ít đao khí lăng lệ ác liệt tán bật ra cạo ra từng đạo miệng vết thương rậm rạc. Ô nguyên toa, đi! Lâm tiêu hai mắt trợn lên. Cả người lâm vào một loại cảnh giới hoàn toàn không minh. Dưới đợt tiếng công cuồng mảnh của triều diệt. Lâm tiêu khống chế lấy ô nguyên toa không ngừng đánh lén quanh thân triều diệt đồng thời chiến đao trong tay cũng điên cuồng ngăn cản. Quá chậm quá chậm, ha ha ha. triều diệt càng rỡ cười to, song đao trong tay hoàn toàn đã mất đi bóng dáng. phúc phúc. trên người lâm tiêu lại xuất hiện hai đạo vết thương, máu tươi điên cuồng phun ra. nhanh lên, nhanh lên nữa. triều diệt diện một dữ tận. Bước bát Lâm Tiêu đến cực hạn. Nét mặt của hắn tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Hắn dù nghĩ thế nào cũng thật không ngờ Lâm Tiêu vậy mà kiên trì được lâu như vậy. Hắn chính là phó trại chủ Hắc Long trại. Nhân vật hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, coi như là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong bình thường cũng căn bản không cách nào ở trên tay hắn kiên trì nhiều chiêu như vậy, mà lâm tiêu chẳng qua chỉ là một võ giả tam chuyển hậu kỳ, vậy mà khiến hắn nhất thời không giết được. trong nội tâm tuy rằng khiếp sợ, nhưng triều diệt biểu lộ không thay đổi, điên cuồng ra chiêu. Mưu cầu dùng tốc độ nhanh nhất chém giết lâm tiêu tại chỗ. Không được triều diệt này nhanh quá. Lâm tiêu cảm giác mình đã sắp không kiên trì nổi rồi. Cách gặp đối phương hoàn toàn trên mình. Song phương trên thực lực kém nhau quá xa. Đại Nhật thăng thiên đao pháp. Song đao triều diệt phóng lên trời. Giống như liệt nhật nhô lên cao. Nhật Nguyệt lưu chuyển Cùng mảnh lăng lệ ác liệt đến cực điểm Loại cảm giác này Trong đầu lâm tiêu chấn động mạnh một cái, Một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ nổi lên trong lòng hắn Luôn hồi đau quyết nhật Nguyệt luôn hồi đau Vào thời khắc này Sau khi nhìn thấy đao pháp cuồng mảnh kia của triều diệt Lâm tiêu đột nhiên phản phất thể hồ quán đính lĩnh ngộ thức thứ hai luân hồi đau quyết nhật nguyệt luân hồi đau một loại ý cảnh nhật nguyệt lưu chuyển thiên địa bút lên lưu chuyển mà bắn ra đao mang phản phất chất chứa chứ quy tắc thiên địa vĩnh hằng bất biến trực tiếp bổ tới triều diệt trong tiếng oanh minh lâm tiêu và triều diệt đồng thời rút lui Ngực lâm tiêu trực tiếp xuất hiện một vết đao cực lớn Sâu đủ thấy xương Máu tươi từ trong đó phun ra ngoài như suối Còn triều diệt ở đối diện bên hông Cũng xuất hiện một đạo vết đau hẹp dài Tràn ra máu tươi khụp khụp. Lâm tiêu trong miệng ho ra máu tươi Hắn tuy rằng một chiêu kích thương đối phương Nhưng bản thân cũng bị thương quá nặng Ngươi có thể làm ta bị thương Nhìn qua vết đau bên hông rồi triều diệt nhìn chằm chằm vào lâm tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. sau một khắc, ánh mắt triều diệt có chút nheo lại, lạnh mang lập lòi, dùng thực lực tam chuyển hậu kỳ vậy mà khích thương ta võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong như ta. không thể không nói, ngươi và đại ca ngươi lâm hiên đều là thiên tài. Chỉ tiếc Các ngươi đều ảnh hưởng tới nghiệp lớn của Hắc Long trại chúng ta Cho nên hai huynh đệ các ngươi đều phải chết Triều Diệt mang theo sông đao, chậm rãi đi về phía Lâm Tiêu Đại ca ta Lâm Tiêu thân hình chấn động, ngẫm đầu nhìn tới Triều Diệt Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt Ngươi nói cái gì? chẳng lẽ đại ca ta lâm hiên không phải là bị yêu thú đánh chết mà là bị hắc long trại các ngươi giết chết sao? ngươi cho rằng thế nào? triều diệt âm lãnh cười cười. ai bảo đại ca ngươi lúc trước đắc tội một đại nhân vật? đối phương lên tiếng. hắc long trại chúng ta tự nhiên phải làm việc. chỉ có điều lan đao tiểu đội của đại ca ngươi thực lực quá mạnh mẽ. Vì để đánh chết tất cả bá đao tôn dụy bọn hắn hắc Long trại chúng ta tổn thất ba gã võ giả hóa phàm cảnh Trung Kiều Tiểu đội phát ra cơ hồ toàn quân bị diệt Cuối cùng chỉ có một người trốn được Ta thấy ngươi còn phải cảm tạ ta Nếu như không nhờ ta giúp Ngươi sao có thể cùng đại ca mình tu học tại địa ngục chứ ha ha ha triều diệt càng rỡ cười ha hả. chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đánh chết lâm tiêu. hắn cũng có thể trở lại hắc long trại phục mệnh rồi. đại ca. lâm tiêu trong miệng gào rú một tiếng. thì ra năm đó việc đại ca bị yêu thú đánh chết thật ra là hắc long trại dở trò uyển. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 186 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 386 Nữ Tử Thần Bí 1. hắc Long Trại Lâm Tiêu cắn răng lên tiếng Lâm Tiêu ta nhất định diệt ngươi Coi như là bản tôn vẫn lạc Lâm Tiêu còn có phân thân toản địa giáp tiêu diệt hắc long trại đã trở thành chuyện nhất định phải làm trong lòng hắn rồi. ha ha, diệt hắc long trại ta. ngươi cũng sắp chết đến nơi rồi còn năng lực gì mà nói lời này chứ. triều diệt lạnh lùng cười cười cảm giác khoáng chặt được lâm tiêu rồi liền phát động ra một kiếp đáng sợ nhất của mình. chết đi. trong nội tâm gầm lên giận dữ. Triều diệt cả người mạnh mẽ nhảy lên hóa thành một đạo lưu quang như thiểm điện phóng tới chỗ lâm tiêu. Sông đao diệt thế. Tiếng gầm người vang vọng thiên địa. Sông đao trong tay triều diệt điên cuồng tuôn trào ra nguyên lực lăng lệ ác liệt. Ở trong hư không tạo thành hai cổ đao trụ màu đen. Đao trụ kia cao chừng mấy trượng. Khí tức khiếp người. Đao trụ tuôn ra chấn cho hư không đều lay động. Dưới nguyên lực tuôn trào đáng sợ như thế. Lâm tiêu cảm giác mình phản phất như một chiếc thuyền lá nhỏ trên đại dương bao la. Tùy thời đều có khả năng bị diệt. Liều mạng. Cắn răng một cái. Biết rõ chạy trốn cũng không có khả năng. Trong lòng lâm tiêu dâng lên một cổ hương vị thảm thiết giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn bỏ sinh tử ra khỏi ý niệm. cho dù chết ta cũng phải cho ngươi một bài học cả đời khó quên. ô nguyên toa, sưu sưu sưu, ba miếng ô nguyên toa theo từng góc độ điên cuồng đánh úp tới, tinh thần nguyên toa, tinh thần lực vô hình ngưng kết nơi chỗ mi tâm lâm tiêu, Cho dù đối phương có cực quan xa Nhưng dưới khoảng cách gần cũng không cách nào hoàn toàn ngăn hết được Cùng lúc đó nguyên lực của cửu chuyển huyền công nhị chuyển trong cơ thể lâm tiêu cô động đến mức tận cùng Điên cuồng tụ tập nơi tay phải Thúc dục chiến đao trên tay phải Đao ý khiến lòng người sợ hãi như thủy triều phun lên trên chiến đao Giờ khắc này Lâm Tiêu đã hoàn toàn thúc giục lực chiến đấu đến mức lớn nhất Nhưng đối với việc có thể ngăn cản được công kích của Triều Diệt hay không Lâm Tiêu cũng không tin tưởng lắm Trong hư không Hai cổ đao trụ màu đen như trụ trời đổ sụt xuống Dưới Triều Diệt ra sức chém xuống Nguyên lực mênh mông lập tức chôn vùi tất cả Thiên tài thiên phú tốt nhất của thiên tài huấn luyện doanh mấy chục năm qua sao. Ha ha, hôm nay phải chết trên tay triều diệt ta rồi. Trên bầu trời, vang lên tiếng cười to càng rỡ hung hăng càng quấy của triều diệt. Đao trụ màu đen như biển gầm thét điên cuồng đánh xuống. Cùng chiến đao trong tay lâm tiêu mãnh liệt đụng vào nhau. Trong tiếng nổ vang kịch liệt. Lâm tiêu cảm giác nhị chuyển nguyên lực của mình giống như bông tuyết tan rã dưới ánh mặt trời vậy. Thân hình bắn lui ra cực nhanh. Nhưng đau trụ màu đen kia lại như chưa từng bị ảnh hưởng chút nào. Dọc theo dấu vết lâm tiêu rút lui điên cuồng đè xuống. Trong khoảnh khắc lâm tiêu sẽ bị đau trụ của triều diệt đánh chết đúng lúc này. Thiên tài thiên phú tốt nhất của thiên tài huấn luyện doanh mấy chục năm qua. Một đạo thanh âm sâu kín vang lên. Phản phất âm thanh của tự nhiên. Kinh nhuyễn. Úc dục. Sau đạo thanh âm này. Một bóng người như mộng ảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lâm tiêu. Nàng đưa lưng về phía lâm tiêu. dáng người uyển chuyển một bộ váy dài màu tím phiêu đản trong gió đối diện lấy hai cổ đao trụ màu đen triều diệt đánh xuống đao trụ màu đen phản phất như biển gầm lại như thái sơn ác đỉnh lao tới trước mặt nữ tử váy tím tóc dài phiêu đản ngay khi đao trụ màu đen tiến đến lập tức nhẹ nhàng điểm ra hai ngón tay ba phản phất cục đá rơi xuống hồ nước Trong hư không trực tiếp nhộn nhạo ra từng trận rung động. Dao trụ màu đen do vỏ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong như triều diệt toàn lực thi triển ra vì hai ngón tay của nữ tử này điểm xuống lại lập tức tán loạn sụp đổ. Như khói như mây. Quả thực không chịu nổi một chút. Người nào... Triều diệt quát to một tiếng thân hình chật lưu ra trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi nhìn qua nữ tử đối diện. Mà ánh mắt lâm tiêu cũng rơi vào trên người cô gái kia. Cô gái này ước chừng hơn hai mươi tuổi. Thân mặc một thân váy dài màu tím. Tóc dài màu đen theo gió phiêu lãng. Cả người lại đang lơ lửng giữa không trung. Giống như tiên tử trong mộng vậy lăng không mà đứng cô gái này không ngờ là cường giả quê nguyên cảnh sao trong nội tâm triều diệt hoảng sợ chợt lập tức cảm thấy không ổn vốn trong cảm giác của hắn trong phạm vi vài dặm chung quanh căn bản không có bất luận thân ảnh võ giả nào cả cho nên hắn mới dám hung hăng càng quấy như thế nhưng ngay khi mình sắp thành công Vậy mà đột nhiên hiện ra một cường giả quê nguyên cảnh. Điều này bảo sao hắn không sợ hãi. Khiếp sợ cho được. Vì tiền bối này tại hạ triều diệt không biết tiền bối có gì phân phó tại hạ nhất định làm theo. Cho dù triều diệt rất muốn đánh chết lâm tiêu. Nhưng ở trước mặt một võ giả quê nguyên cảnh. Hắn cũng không dám hung hăng kèn quấy. Lúc này cung kính lên tiếng nói "Ngươi đi đi Thanh âm thanh linh vang lên Nàng kia trực tiếp khoét tay chặn triều diệt lại Tiền bối Triều diệt lập tức nóng nảy Hắn bây giờ chỉ lần thêm chút sức là sẽ đánh chết lâm tiêu Nếu lúc này để lâm tiêu chạy thoát Thì tiếp theo chỉ sợ không còn cơ hội nữa rồi Ta mặc kệ ngươi và thiếu niên này có thù hận gì. Bất quá đệ tử của thiên tài huấn luyện do anh. Ta tuyệt không thể để cho ngươi đánh chết. Ngươi đi đi. Cô gái áo tím lạnh lùng nói. Thật sự là đáng giận a. Triều diệt trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Nhưng ánh mắt lập lòi hai cái cuối cùng cắn răng nói. Vâng tiền bối. Sau khi nói xong câu đó triều diệt quay người chậm rãi rời đi Ta cũng không tin nữ nhân này sẽ một mực che chở lâm tiêu Đợi sau khi nàng rời đi ta lại tới đánh chết lâm tiêu Trong nội tâm triều diệt nổi lên một ý niệm trong đầu cước bộ của hắn cố ý đi vô cùng chậm Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối Lâm tiêu có chút khom người hành lễ với bóng lưng nữ tử Nếu như không phải nữ tử thần bí này đột nhiên xuất hiện. Mình rất có thể đã chết trên tay triều diệt rồi. Không có gì. Ta năm đó cũng là đệ tử thiên tài huấn luyện do anh. Vừa rồi vô tình đi ngang qua đây. Nghe tên này nói ngươi là thiên tài mấy chục năm khó gặp của thiên tài huấn luyện do anh. Ta ngược lại rất muốn gặp. Nữ tử xoay người ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người lâm tiêu. Vừa xem qua. Biểu lộ nữ tử tuyệt mỹ kia lập tức ngây dại. Bộ dáng kia tự hồ như gặp phải thứ gì đó khó có thể tin vậy. Ngươi, ngươi! Nữ tử tuyệt mỹ kia bờ môi khẽ nhếch, Cả người lâm vào một lại hồi ước khiếp sợ. Trong đôi mắt lộ ra một tia cảm xúc khó hiểu sau một lát, nàng phục hồi tinh thần lại lập tức nói, ngươi tên là gì, tiền bối tại hạ lâm tiêu, lâm tiêu cung kính thi lễ một cái, nữ tử tuyệt mỹ này tuy rằng cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi tuổi, nhưng vô luận là thân phận quy nguyên cảnh của nàng hay là ở việc nàng cứu lâm tiêu một mạng, Lâm tiêu xưng nàng là tiền bối đều là chuyện đương nhiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 187 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 387 Nữ tử thần bí 2. Lâm tiêu, lâm tiêu Thật sao? Nữ tử tuyệt mỹ biểu lộ thì thào nhìn chằm chằm vào lâm tiêu nói. Lâm hiên tân vệ thành là gì của ngươi. Lâm tiêu khẽ giật mình, chợt lập tức giật mình, nói. chính là đại ca tại hạ. đối phương nói trước kia cũng là đệ tử thiên tài huấn luyện doanh. hơn nửa tuổi tác tự hồ cũng không kém đại ca nhiều. hiển nhiên cô gái này năm đó hắn là quen biết đại ca lâm hiên trong huấn luyện doanh. Lúc này mới có nghi vấn như vậy Đệ đệ lâm hiên sao Nữ tử tuyệt mỹ trong miệng thì thào Sau một khắc ánh mắt của nàng lại đột nhiên lăng lệ ác liệt Một cổ sát cơ khiến người sợ hãi từ trong cơ thể nàng mạnh mẽ phóng lên trời Cổ sát cơ này đáng sợ như thế Khiến lâm tiêu lập tức có một cảm giác hít thở không thông Nếu như nói ở trước mặt võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong như triều diệt Lâm tiêu còn có cơ hội phản kháng Vậy thì ở trước mặt nữ tử thần bí quy nguyên cảnh này Ngay cả dụng khí phản kháng cũng khó nổi lên được Dưới ánh mắt Lâm tiêu Cô gái này đột nhiên quay người Rồi sau đó một chưởng chụp về chỗ triều diệt còn chưa rời đi ở phương xa Cả phiến hư không dưới một chưởng của nữ tử thần bí đột nhiên chấn động lên. Hư không nhộn nhạo lên đạo đạo rung động. Điên cuồng truyền về chỗ triều diệt. Không tốt. Xa xa triều diệt thời khắc chú ý đến động tỉnh bên phía lâm tiêu. Lúc đầu cảm giác được sát cơ kinh người toát ra từ trên người nữ tử kia. Trong lòng của hắn còn mừng thầm. Cho rằng lâm tiêu chọc giận nữ tử thần bí. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà quay người đánh một chưởng tới hắn. Trong miệng lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Nguyên lực ẩn chứa khí tức đáng sợ vô tận xuyên thấu hư không như núi lớn đè ép đến. Triều diệt trong nội tâm hoảng sợ. Tăng nguyên lực lên đến cực hạn. Sông đao liều lĩnh bổ về phía bàn tay hư vô do nữ tử thần bí kia đánh ra Bàn tay hư vỗ vô vào trên sông đao của triều diệt Giống như bàn tay đánh vào mặt nước Tầm tầm rung động nhộn nhạo ra Sông đao trong tay triều diệt ầm ầm bạo toái Nguyên lực ẩn chứa khí tức tức đáng sợ vô tận sau một khắc phản phất như thủy triều dũng mảnh tràn vào cơ thể hắn Không, trong miệng triều diệt phát ra tiếng gầm rú kinh sợ Cả người lập tức muốn nổ tung lên Hóa thành huyết thủy văn khắp trời Không còn lưu lại một khối da thịt hoàn hảo nào cả Cái này, lâm tiêu trừng lớn hai mắt Hoảng sợ nhìn xem một màn này Triều diệt vừa rồi đuổi giết khiến hắn chật vậy Vậy mà dưới một trưởng của nữ tử thần bí lập tức nát bấy. Hình ảnh chân thật mạnh liệt như thế khiến lâm tiêu đối với cường giả quê nguyên cảnh rốt cục đã có chút đại khái hiểu rõ. Một trưởng đánh chết triều diệt. Sát cơ đáng sợ như thủy triều trôi qua. Nữ tử tuyệt mỹ xoay người. Trong tay đột nhiên hiện ra một khỏa đồ vật màu trắng bắn về phía trước ngực lâm tiêu. Bá, lâm tiêu duỗi ra tay phải, chụp nó vào tay. Đệ đệ lâm hiên sao, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tu luyện, viên thuốc này tặng cho ngươi trị liệu thương thế trên người A. Ông thanh nữ tử tuyệt mỹ phát ra, thân hình mạnh mẽ phóng lên trời, lập tức biến mất giữa thiên địa Chỉ trong chết mắt, quan cảnh núi rừng trước kia còn vô cùng thảm thiết chợt trống trơn. Không còn lại gì. Chỉ còn thi thể nát bấy của triều diệt ở phương xa và lâm tiêu hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Một cổ mùi thuốc nồng đậm dũng mảnh vào tràn vào mũi lâm tiêu. Đây là Ngũ phẩm nguyên khí đan. Lâm tiêu cúi đầu xuống trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Đối phương chỉ tiện tay đã cho hắn một hạt ngũ phẩm nguyên khí đan không thể không nói đây tuyệt đối là hậu lễ. phải biết rằng, một quả ngũ phẩm nguyên khí đang giá trên thị trường chính là năm triệu lượng một khỏa. nữ tử thần bí vừa rồi lúc đầu cứu ta là vì nghe triều diệt nói ta là đệ tử thiên tài huấn luyện doanh. hơn nữa nàng cũng không có ý định đánh chết triều diệt. nhưng sau khi nghe được tin tức về đại ca, Nữ tử thần bí kia lại đột nhiên động thủ Một trưởng đánh chết triều diệt Hiển nhiên là vì đại ca Nữ tử thần bí này năm đó tuyệt đối quen biết đại ca Hơn nữa cả hai là bạn không phải địch Lâm tiêu cảm khái một tiếng Sau khi chính thức tới huyên giật quận thành hắn mới biết được sự đáng sợ của đại ca mình năm đó Không xong Đột nhiên Lâm tiêu giống như nghĩ tới điều gì đó. Vội vàng đi chung quanh thi thể triều diệt. Chỉ thấy trong núi rừng đều là thịt vụn. Căn bản không thấy vật gì có giá trị cả. Dưới một kích của cường giả quy nguyên cảnh. Ngay cả vũ khí cũng vỡ vụn. Lại càng không cần phải nói đến đồ vật mà triều diệt mang theo. Lúc trước triều diệt kia nói đại ca đã từng đắc tội một đại nhân vật Mới đưa tới họa sát thân Đáng tiếc triều diệt đã chết Không biết đại nhân vật kia đến cùng là ai Bất quá bất kể như thế nào hắc Long Trại cũng là người chấp hành giết chết đại ca Nghĩ vậy trong ánh mắt Lâm Tiêu đột nhiên bút ra một cổ sát cơ đậm đặc hắc Long Trại Lâm tiêu ta nói được thì làm được. Một ngày nào đó sẽ sang bằng các ngươi. Còn đầu sọ chính thức kia nữa. Ta sẽ biết thân tìm ra ngươi là ai. Báo thù cho đại ca. Lâm tiêu trong nội tâm âm thầm thề với trời. Bất quá hiện giờ thực lực của hắn quá yếu. Đừng nói là bản tôn coi như là tính cả phân thân toàn địa giáp cũng căn bản không cách nào tiêu diệt hát long trại. đừng thấy hát long trại chỉ là một thế lực ngầm nho nhỏ, nhưng nó lại âm thầm ngắp nghé lấy tân vệ thành. là một thế lực có uy hiếp trí mạng đối với tân vệ thành. thực lực hát long trại cũng vô cùng đáng sợ. tuy rằng triều diệt chết rồi, nhưng không biết có còn cường giả hắc long trại khác ẩn nấp ở chỗ này không nữa. Lâm tiêu trong nội tâm âm thầm cảnh giác. nguy cơ sinh tử lúc trước khiến hắn chính thức cảm thấy tử vong tiến đến. cho dù tốc độ phát triển của hắn đã rất nhanh. nhưng theo bản thân lâm tiêu thấy vẫn còn xa xa không đủ. sau khi lấy được yêu đen huyết văn hùng, Lâm Tiêu trực tiếp bay vút về phía hiên giật quận thành. Trong khi chiến đấu với triều diệt trên người hắn đã nhận lấy không ít tổn thương không nhẹ. Cần phải đi về hảo hảo trị liệu. Dưới sự thúc giục toàn lực Lâm Tiêu chạy như bay. Sau khi ước chừng nửa canh giờ. Lâm Tiêu rốt cục cũng vào trong hiên giật quận thành. Trên đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Lâm Tiêu cũng không biết là Trên đường hắn trở về Trên không trung mấy ngàn thước Trên đỉnh đầu hắn thủy chung Có một bóng người đạm mạc theo sát hắn Hộ tống hắn Thẳng đến khi Lâm Tiêu tiến vào hiên vật quận thành Bóng người kia mới dường thân hình lại Trong hiên vật quận thành Tuy rằng ngư Long hỗn tạp Thường xuyên cũng có ám sát Chiến đấu xảy ra Nhưng địa vị học viên thiên tài huấn luyện doanh vô cùng cao quý. Tuyệt không người nào dám ở trong quận thành công khai ra tay với bất kỳ một đệ tử huấn luyện doanh nào cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr. 188 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr. Chương 388 Thiên Mộng Bí Cảnh. Trên không trung mấy ngàn thước. Đạo nhân ảnh kia ánh mắt si ngốc. Đúng là nữ tử tuyệt mỹ đã cứu Lâm Tiêu từ trong tay triều diệt kia. Lâm Hiên. Đã nhiều năm như vậy rồi. Những năm này ta muốn quên ngươi đi rồi. Mà lần đầu tiên quay lại Hiên giật quận thành không ngờ lại gặp phải đệ đệ ngươi. Chẳng lẽ đây quả thật là ý trời hay sao? Hai hàng thanh lệ chảy xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nhíu mày, nước mắt long lanh. Hô! Sau một khắc từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh nữ tử tuyệt mỹ lập tức biến mất trên hư không. Sau một lát, nữ tử dung mạo tuyệt mỹ kia lại xuất hiện ở trên không trung của Trung ương hiên dật quận thành. Không phải người thông bẩm trực tiếp bay về phía quận Vương Phủ trong thành. Người nào, dám can đảm tự tiện xông vào hiên giật quân Vương Phủ. Ngay khi nàng kia vừa tới gần quận Vương Phủ. Một cổ lực lượng hùng vĩ từ trong quân Vương Phủ bay lên. Tiếp theo vang lên là một tiếng quát vang. Một đạo bóng người màu đen phóng lên trời. Lập tức ngăn ở trước mắt nữ tử tuyệt Mỹ kia. Đây là lão giả mặc áo bào màu xám. Bộ dáng già nuôi Tóc dài màu nâu xám có pha tạc, Mặt mũi đầy những nếp nhăn Nhưng khí tức lộ ra trên người lại đủ khiến bất cứ người nào cũng phải rung động Không dám kinh thường Sau khi nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ trước mặt Lão giả vốn hùng hổ Thần sắc tức giận kia lại ngẩn ngơ Chợt trong đôi mắt toát ra kiếp động Ánh mắt ấm áp, Đại tiểu thư, ngươi trở về rồi. Lão giả cẩn thận dò xét nữ tử tuyệt mỹ trong ánh mắt lại có chút nước mắt kích động lưu chuyển. Quyền thúc, Nữ tử tuyệt mỹ nhìn qua lão giả thanh âm cũng có chút ít kích động. Tốt. Tốt. Đại tiểu thư rời nhà đã mấy năm. Không nghĩ tới vậy mà đã tấn cấp quy nguyên cảnh rồi vương gia khi biết được không biết sẽ cao hướng thế nào nữa. lão giả rung rung đôi môi nói cô gái đúng là đại nữ nhi của hiên dật quân vương đông phương nguyệt linh. quyền thúc phụ vương có ở đấy không nhị muội đâu rồi. đại tiểu thư. vương gia trong phủ. nhị tiểu thư ở thiên tài huấn luyện doanh vẫn chưa về. ta lập tức phái người đi thông tri nàng. Lão giả nói xong, một bên mang theo nữ tử tuyệt mỹ đáp xuống trong đình viện quận Vương Phủ. Linh nhi, ngươi trở về rồi. Hai người vừa đáp xuống. Ở trong đình viện đã đi ra một trung niên nam tử đầu đội chiêm quan. Sắc mặt trầm ủng. Nam tử kia dung mạo anh tuấn, dáng đi long hành hổ bộ. Khí vũ hiên ngang. Khiến người vừa nhìn đã biết là nhân vật hiện hát thân có địa vị cao. Người này đúng là trưởng khóm giả chính thức của hiên dật quận thành, võ linh đế quốc quận vương đông phương hiên viên. Phụ vương. Nữ tử tuyệt mỹ thần sắc kiếp động tiến lên trước. Linh nhiệt. ngươi vừa đi đã là vài năm. Hôm nay cuối cùng cam lòng trở về rồi. Ha ha. Vi phụ hôm nay thật sự là thật cao hứng Đông phương hiên viên nhịn không được cười ha hả Tiếng cười cởi mở không ngừng quanh quẩn trong quận vương phủ Rất nhiều thị vệ, thị nữ trong quận vương phủ Nghe được thanh âm này đều nghi hoặc ngẫm đầu trong lòng thầm nhũ Hôm nay không biết có đại hỷ sự gì khiến vương gia vui vẻ như thế Đến chúng ta vào nhà nói chuyên Vi phụ rất muốn nghe xem kinh nghiệm của ngư những năm này tại đế đô. Đông phương hiên viên mang theo nữ tử tuyệt mỹ đi vào giữa phòng. Mà lão giả áo xám cũng không tiến vào. Hắn biết rõ. Đại tiểu thư vài năm không trở về. Vương gia nhất định có rất nhiều lời muốn đại tiểu thư nói. Trong phòng. Đông Phương Nguyệt Linh nói cho Đông Phương Hiên Viên kinh nghiệm mấy năm nay tại Đế Đô. Tỉ tỉ, ngươi rốt cuộc trở về rồi, muội muội ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi cũng không chịu trở về gặp ta. Một đạo thanh âm thanh thuấy vang lên từ ngoài cửa. Từ bên ngoài vội vã nhảy vào một nữ tử người mặc vỏ bào màu đỏ. Cái miệng nhỏ nhắn mân mê lập tức liền nhào vào trong ngực đông phương nguyệt linh. hai nữ ưu dung mạo diễm lệ lập tức cười hì hì đồ giỡn thành một đoàn. nguyệt minh. không nghĩ tới vài năm không gặp. ngươi rõ ràng cũng đã tấn cấp võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. thật sự khiến tỉ tỉ lau mắt mà nhìn a. đông phương nguyệt linh khẽ cười nói. hừ. đương nhiên. Ta chẳng những tấm cấp hóa phàm cảnh trung kỳ, Bây giờ còn là thiên tài xếp hàng thứ nhất trong thiên tài huấn luyện do anh. Cũng không kém hơn tỉ tỉ ngươi năm đó đâu. Nữ tự áo vào hồng quệt miệng. Con mắt công thành Nguyệt Nha Nhi. Cô gái này lại chính là Đông Phương Nguyệt Minh xếp hàng thứ nhất trên bài danh Ngọc biếc, Tỉ tỉ ngươi lần này trở về phải ở lại thật lâu đó hảo hảo cùng muội muội a đông phương nguyệt minh ôm tỉ tỉ của mình nói